t r ư ớ c 129, quý vũ em lộ số thời gian trở lại đêm qua phụ tử lương tắm rửa xong quý vũ em dâu con nói mẹ luôn gạt chúng ta làm rất nhiều chuyện lần này cần cấp mẹ giáo hấn chúng ta đều không để ý nàng nàng chỉ biết sai lầm rồi cho nên n g ư ờ i đêm nay đi hỏa phong ra g i a ngủ ok sao thời chi hành túi chữ nhật lộ ừ ừ nghe ba ba ta đêm nay hỏa phong ra g i a ngủ kia ba ba đâu muốn cùng ta nhóm cùng nhau sao quý v ũ em khụ ba ba hôm nay bị thương cần bế quan chữa thương ngay tại cách vách phòng có việc trong lời nói ngươi tìm phong gia ra. ra đi giải quyết ba ba ngày mai có thể tốt lắm thời chi hành còn có thể nhớ tới ba ba một thân huyết bộ dáng hốc mắt phút chốc đỏ ba ba vậy ngươi muốn hảo hảo chữa thương à, không thể lại lưu nhiều như vậy huyết quý v ũ em hảo ngươi phong gia ra, ra đợi lát nữa sẽ trở lại ngươi trước tự mình ngoạn nhi một lát thời chi hành ừ ừ ba ba mau trở về chữa thương đi chúng ta ngày mai gặp màn ảnh chuyển hoán thời chi hành hung hăng chừng mẫu cái vô lương đại nhân liếc mắt một cái quý mặc nôn quyền đương không phát hiện nhẹ nhàng tiểu hành đến đi xuống ăn cơm đi thời khinh khinh buông ra quý mặc nôn nhìn về phía một bên con kinh hỷ nói tiểu hành ngươi nguyện ý lý mẹ thời chi hành há mồm sẽ lên án nhưng bị quý mặc nôn cấp ôm lấy đến che miệng nhẹ nhàng chúng ta trước đi xuống ngươi cũng nhanh chút thời khinh khinh nghi hoặc nhìn về phía phụ tử lưỡng rời đi bóng lưng quý mặc nôn như vậy thế nào có một loại chạy chối chết y tứ suy nghĩ nhiều đi thời khinh khinh n ú n nhún vai đơn giản thu thập hạ đẩy cửa xuống lầu đi đến khương hải lượng cùng khương duyệt đồng trụ địa phương nhà này có thể nói là lớn nhất hộ hình bọn họ đoàn người ăn cơm họp tán gẫu cái gì cũng đều ở trong này cùng nhau tiến hành thời khinh khinh đã đến khi cửa phòng là mở ra vừa khéo nghe được quý nhuế nói chuyện các ngươi thấy không biết là hôm nay giống như có chút lanh á sa nam tùy tiện thanh âm truyền đến không cảm thấy quý nhuế chừng hắn liếc mắt một cái ngươi là hỏa hệ dị năng giả đương nhiên không sẽ cảm thấy lãnh sa nam đắc ý n ở nụ cười nhìn đến thời khinh khinh đi lại lớn tiếng hô thanh tàu tử thời khinh khinh s u n g hắn gật đầu đi qua hỏi sa nam diêm hy các ngươi hai cái không gì ngoài bản thân dị năng còn tưởng thức tỉnh cái dạng gì dị năng xa năm nói vừa mới chúng ta còn tại thảo luận đâu bọn họ nói tẩu tử ngày hôm qua hỏi bất quá ta là hỏa hệ dị năng nếu nếu có thể ta nghĩ muốn phụ trợ tốc độ hệ dị năng như vậy chiến đấu nhanh hơn cũng có thể có một bảo mệnh thủ đoạn phó đội trưởng ngươi đâu diêm hy ta đại khái hộ yếu kim hệ dị năng hắn trong lời nói đưa tới đại gia chú ý vì sao diêm hy c ư ờ i khẽ các ngươi quên ta trước kia là đang làm gì s a nam bừng tỉnh đại ngộ nga ngươi trước kia là quân y ỉa khả kia cùng kim hệ dị năng có cái gì quan hệ diêm hy n h ư mày kim hệ dị năng cứng cỏi có thể hóa các loại phẫu thuật đao giải phẫu kiềm đợi chút công cụ cho ta mà nói rất hữu dụng xa nam dùng mình một cái dùng dị năng làm cho người ta làm phẫu thuật ngươi thật là có ý tưởng những người khác còn lại là nhất tề giơ ngón tay cái lên bội phục không thôi này rất tốt tinh thần hệ dị năng phụ trợ kim hệ dị năng đến làm phẫu thuật phi thường đồng tổ hợp thời khinh khinh theo bọn họ trong lời nói nghĩ nghĩ quả thật như thế s a nam tầm mắt đ ỗ n g nhiên dừng ở thời khinh khinh trên người t ẩ u tử ngươi đâu dứt lời tất cả mọi người nhìn về phía thời khinh khinh ngày hôm qua đã bị hỏi qua mấy người có thế này nhớ tới bọn họ giống như không có hỏi qua lời này học bi lpli đòi ô